lâm tiêu thò tay vào thương long tiếp một cây đạo văn không gian thô to xuất hiện trong tay lâm tiêu âm âm âm trong đạo văn không gian hoàn chỉnh chứa áo nghĩa không gian cường đại như sợi xích trắng vạn vẹo trong không trung hư không bên mép đạo văn không gian tan vỡ thể hiện ra lực lượng cường đại tinh thần lực của lâm tiêu lặng lẽ thẩm thấu vào đạo văn không gian ấm nó vào người mình Răng rắc Cơ thể lâm tiêu nứt rạng ly ti Đạo văn không gian tàn phá thân thể hắn Không thể dung hợp với đạo văn không gian của hắn Cướp đạo văn không gian của người ta Cái kiểu ăn cướp này làm trái thiên lý Bạo liệt vương làm được bởi vì gã tu luyện công pháp tạc ác Lâm tiêu thì khác Lâm tiêu rống to Luyện hóa Tinh thần lực vương phẩm của lâm tiêu nhanh chóng khuyết tán cứng rắn nhét đạo văn không gian vào bát quái lô trong đầu hắn. Bên dưới tam mũi chân hỏa cường đại liếm đáy bát quái lô, luyện hóa đạo văn không gian như luyện đang. Âm âm âm. Bị bát quái lô luyện hóa. Đạo văn không gian hoàn chỉnh bỗng chút tán loạn. Phân giải thành các tiên lực lượng không gian. Tạp chất bị loại bỏ Tinh hoa dung nhập vào cơ thể lâm tiêu Đạo văn không gian thứ 6 dần hình thành trong thân thể lâm tiêu Nhưng mãi khi lâm tiêu hoàn toàn luyện hóa đạo văn không gian này thì đạo văn không gian thứ 6 chỉ mới hình thành một phần ba Tuy mỗi đạo văn không gian đều hoàn chỉnh nhưng muốn luyện hóa thì khó tránh khỏi một phần lực lượng biến mất Lâm tiêu đã hiểu tại sao bạo liệt vương từng giết chính vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhưng đạo văn không gian của gã mới có 17 cái. Xem ra muốn hình thành một đạo văn không gian rất khó khăn, luyện hóa tiếp. Lâm tiêu lập tức mò ra đạo văn không gian thứ hai trong thương long tiếp, lần nữa rót vào cơ thể mình. Tiếp theo là đạo văn không gian thứ ba. Khi đạo văn không gian thứ ba bị hấp thu hoàn toàn, đạo văn không gian thứ sáu rốt cuộc hình thành trong cơ thể lâm tiêu. Khí thế cường đại phát ra từ người lâm tiêu. Lâm tiêu không dừng tay. Tiếp tục. Cái thứ bốn. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Cái thứ bảy lâm tiêu luôn luyện hóa đến đạo văn không gian thứ bảy thì đạo văn không gian thứ bảy cũng hình thành trong cơ thể hắn. lâm tiêu nghiến răng, vẫn chưa đủ. lâm tiêu lần nữa luyện hóa năm đạo văn không gian. ầm ầm ầm. trong cơ thể lâm tiêu hình thành đạo văn không gian thứ tám. giây phút đó hư không quanh thân hắn tan vỡ lực lượng không gian không thể chịu đựng làm lâm tiêu biến sắc mặt vậy cũng đủ rồi dù đạo văn không gian đã qua bát quái lô luyện hóa nhưng vì chúng nó không phải do lâm tiêu tu luyện cảm ngộ ra nên hắn không nắm chắc lực lượng này đến trình độ tinh diệu không thể luyện hóa tiếp nữa ba đạo văn không gian là cực hạn hiện tại ta có thể chịu đựng Muốn tiếp tục phải chờ khi ta đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng mới được. Lâm Tiêu biết rõ trạng thái của mình. Tu luyện như xây cao ước, đạo văn không gian là cái nền. Thực lực Lâm Tiêu hiện tại hình thành ba đạo văn không gian đã là cực hạn. Nếu hắn tiếp tục luyện hóa không gian đạo văn thì vẫn sẽ hình thành đạo văn không gian thứ bốn, thậm chí thứ năm. Cho hắn trực tiếp bước vào vương giả sinh tử cảnh để nhị trọng. Nhưng kết quả này làm cảm ngộ áo nghĩa không gian của lâm tiêu không vững chắc. Hắn sẽ bước vào vương giả sinh tử cảnh để tam trọng được nhưng không có khả năng trở thành thần vọng cảnh tôn giả. Còn lại hai mươi đạo văn không gian. Tinh thần lực vương giai hiện tại của ta có thể thử luyện chế vương phẩm đen dược cho nhóm Lam Du Vân cũng đột phá sinh tử cảnh. Tiếc rằng ta không có phương thuốc đó. Đám người Lam Du Vân là nửa bước vương giả. Độ mạnh cơ thể không sánh bằng lâm tiêu. Không thể trực tiếp hấp thu đạo văn không gian đã qua tế luyện mà cần luyện chế đạo văn không gian thành vương phẩm đen dược để hấp thu. Ngày xưa khi Lâm Tiêu ở trong sinh tử quyền Lâu đã có thể luyện chế vương thể đan vương phẩm. Nay tinh thần lực sau khi đột phá. Hắn tự tin chắc chắn luyện chế ra vương phẩm đan dược. Nhưng luyện chế đan dược chẳng những cần năng lực cường đại cũng cần phương thuốc. Lâm Tiêu tạm thời không có phương thuốc luyện chế đan dược không gian. <cười> Trong khi lâm tiêu suy nghĩ thì bác quái lô đột nhiên toát ra tia sáng ngôn lung, một phương thuốc hiện ra trong đầu hắn. Lâm tiêu ngây người. Phương thuốc này là không gian áo nghĩa đen vương phẩm. Đạo văn không gian, vương phẩm dung tuyết thảo cử giai thiên tinh tử khu nguyên luyện đằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rp 902 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1.100 không gian áo nghĩa đen. Hai, các loại linh dược hiện ra trong đầu lâm tiêu quá trình luyện chế cũng in rõ ràng trong não hắn, khiến lâm tiêu giật mình hơn là nhưng linh dược cần cho phương thuốc này hiện tại hắn có đầy đủ. Lúc trong sinh tử quyền lâu lâm tiêu được nhiều linh dược vương phẩm cửu giai Lúc giết đám người bát lý huyền. Lăng thiên hậu. Triệu vô cực. Hứa mạng thì lâm tiêu kiếm được nhiều báo vật. Linh dược trên người bọn họ. Quan trọng nhất là đám người bạo liệt vương. Bạo liệt vương là vương giả nắm giữ thiên thủy liên minh hải ngoại hơn 200 năm. Số lượng linh dược rất khổng lồ, khiến Lâm Tiêu có được một đống linh dược. Đúng lúc Lâm Tiêu có đầy đủ linh dược cần thiết để luyện chế không gian áo nghĩa đan. Không hiểu sao trong đầu Lâm Tiêu nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Trên đời có muôn vàng loại linh dược. Dù ta có khá nhiều linh dược nhưng chưa chắc sẽ trùng hợp có đủ linh dược luyện chế không gian áo nghĩa đan. Hay bác quái lô biết chủng loại linh dược trong người ta nên mới cho phương thuốc này. Sau đó lâm tiêu bật cười câm nín trước ý nghĩ của mình. Đã có phương thuốc linh dược thì bắt tay luyện chế không gian áo nghĩa đang ngay. Vù vù vù. Bác quái lô xoay nhanh. Lâm tiêu điều khiển tam mùi chân hỏa nhẹ nhàng đốt bác quái lô. Lần lượt bỏ tài liệu vào theo quá trình luyện chế của phương thuốc Ban đầu lòng lâm tiêu thấp thỏm lo sợ Dù gì đây là lần đầu tiên hắn luyện chế phương phẩm đang dược Trong quá trình luyện chế phương phẩm đang dược Phải khống chế dược tính đến trình độ hoàn mỹ Một chút sai sót gì sẽ khiến dược vật phản ứng dây chuyền Dẫn đến luyện chế thất bại Nhưng lâm tiêu chợt thấy lạ là lúc hắn luyện chế có cảm giác vô cùng quen thuộc tràn ngập trong lòng. Như thể hắn đã luyện chế như thế này ngàn vạn lần. Cảm giác quen tay hay làm, nhắm mắt lại vẫn dễ dàng luyện chế ra. Sao có thể như vậy? Người khác không biết nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng trừ lần luyện chế vương thể đang trong sinh tử Quyền lâu ra đây là lần đầu tiên hắn luyện chế vương phẩm đang dược. Nhưng cảm giác kỳ lạ này rất quen thuộc. Lâm Tiêu miễn cưỡng gác lại thắc mắc tập trung vào luyện chế đang dược. Lâm Tiêu điều khiển các loại linh dược nhanh chóng bỏ vào bát quái lô tam mùi chân hỏa luyện chế một đống linh dược nhanh chóng nổ tung hình thành nguyên tố linh dược tinh túy nhất một đống nguyên tố linh dược trong đang lô nhanh chóng dung hợp lại cuối cùng hình thành nước thuốc đặc biệt nước thuốc rất dịu dàng lắc lư dưới đáy bát quái lô tỏi mùi thơm thoang thoảng ầm um, sau khi nước thuốc hình thành lâm tiêu lấy ngay một đạo văn không gian ra khỏi thương long tí Nhanh như tia chết bỏ vào bát quái lô. Xẹp xẹp xẹp. Đạo văn không gian mới vào bát quái lô liền bị nước thuốc bao bọc. Đạo văn không gian vô cùng hoàn chỉnh chợt như tuyết trắng bị ánh nắng chiếu nhanh chóng hòa tan. Đạo văn không gian ẩn chứa trong đó hoàn toàn dung nhập vào nước thuốc. Một đạo văn không gian hoàn toàn hòa tan, chỉ tiêu hao một phần ba nước thuốc ầm ầm ầm. ngay sau đó từng dâng. dâng. quy. quy. u. vinh. quy. quy. o. t. đạo văn không gian không ngừng bị lâm tiêu ném vào. bị nước thuốc phân giải. cuối cùng có ba đạo văn không gian bị luyện hóa trong nước thuốc màu nước xanh biết nhuộm tầm ánh vàng mỏng manh. Trong bát quái lô tam mùi chân hỏa rực cháy dữ dội hơn. Lâm tiêu cẩn thận khống chế độ lửa từng chút một luyện chế. Lâm tiêu không ngưng lại bỏ tạp chất trong nước thuốc. Hoàng Mỹ Dung nhập áo nghĩa không gian vào nước thuốc. Nửa canh giờ sau. Nước thuốc trong bát quái lô dần đông lại hình thành một viên đang dược tròn xeo. Khi đang dược hình thành. ầm ầm ầm Khí thế ngút trời từ bát quái lô bắn vọt lên cao. Ở trên không trung từng đợt nguyên khí thiên địa đậm đặc hình thành vòng xoáy to lớn. Thật nhiều nguyên khí thiên địa như nước lũ vỡ đê điên cuồng ùa vào bát quái lô. Hình thành cảnh tượng khiến người rung động mà xinh đẹp. Lâm tiêu lẩm bẩm. Dị tượng ra, đang dược thành. Ngay khi dị tượng hình thành... Mùi thơm ngát toát ra từ bát quái lô Lâm tiêu chỉ hít một hơi đã thấy toàn thân vô cùng thoải mái Lâm tiêu mở đan lô Một viên đan dược tròn soi vàng nhạt nằm ở đáy bát quái lô toát ra giao động không gian đậm đặc Tùy thời phá không rời đi Một lần thành công Lâm Tiêu không ngờ hắn chỉ luyện chế một lần đã thành công luyện ra viên vương phẩm đen dược đầu tiên. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng, không chút sai sót. Lâm Tiêu làm y như vậy, luyện chế hai đạo văn không gian trong 20 không gian thành không gian áo nghĩa đen vương phẩm. Trong đó ba viên không gian áo nghĩa đen chứa ba đạo văn không gian hoàn chỉnh hai viên khác thì có năm đạo văn không gian, một viên có một đạo văn không gian, năm viên không gian áo nghĩa đen ha phí mười lăm đạo văn không gian của lâm tiêu, năm viên không gian áo nghĩa đen luyện xong, lâm tiêu dùng hết sạch vương phẩm dung tuyết thảo. Tiếp theo lâm tiêu sử dụng hai khối trong mấy khối không gian chi tinh còn sót lại luyện chế ra hai viên vương thể đen. Đây là lâm tiêu đưa cho tam mũi lâm nhu, đông phương nguyệt minh dùng để đột phá nửa bước vương giả. Lúc luyện chế vương thể đang nửa bước vương đang lâm tiêu không còn cảm giác quen nay nữa, lần đầu tiên luyện chế suýt thất bại. Nếu không nhờ lực lượng linh hồn cường đại cứu kịp lúc e rằng đã uổng phí một khối không gian chi tinh. Kỳ lạ! Không gian áo nghĩa đang là vương phẩm đang dược trước kia ta chưa từng luyện chế nhưng hành động quen tay. Vương thể đang chỉ là nửa bước vương đen Ta từng vượt xa bình thường luyện chế luyện chế nó. Chẳng lẽ cái này liên quan đến bát quái lô truyền không gian áo nghĩa đang vào đầu ta. Lâm Tiêu rất thông minh, hắn hiểu ngay ngọn nguồn vụ việc. Lâm tiêu có thể nhẹ nhàng luyện chế không gian áo nghĩa đang rất có thể là vì bác quái lô truyền phương thuốc cho hắn. Cũng đưa cả kinh nghiệm luyện chế vào não hắn. Nên lâm tiêu không cần thử vẫn quen thuộc cách luyện chế. Bác quái lô ơi là bác quái lô không biết ngươi có lai lịch gì nữa. Dù đã đột phá sinh tử cảnh nhưng lâm tiêu vẫn cảm thấy bác quái lô vô cùng thần kỳ. Hắn không cách nào nhìn thấu nó. Sau khi trở về quận Hiên Dật, Lâm Tiêu kêu Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tỉnh, Ngô Đào đến. Bốn người là cường giả đảo mê thất thần phục Lâm Tiêu đầu tiên. Cũng là bốn người mạnh nhất trong hơn trăm người nữa bước vương giả đảo mê thất. Lam Du Vân là phó đảo chủ, nắm giữ bốn đảo văn không gian. Giống tổng đảo chủ ngày xưa, Lam Du Vân chỉ kém một bước là có thể đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào thì nắm giữ hai, ba đạo văn không gian, là ba phân đảo chủ của đảo Mê Thấp. Mới vào bốn người Lam Du Vân liền cung kính hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Không biết đại nhân kêu bốn chúng ta đến có gì sai bảo. Lâm Tiêu lấy bốn viên đạo văn không gian ra. Ta có bốn viên vương phẩm đang dược có thể trợ giúp các ngươi đột phá sinh tử cảnh. Nhưng với điều kiện là các ngươi phải hoàn toàn thần phục ta. Các ngươi có chấp nhận không? dao động không gian đậm đặc tràn ngập trong phòng ướt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh 903 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir chương một nghìn một trăm linh một lần lượt đột phá đám người lam du vân liếc nhau đôi mắt tràn đầy kinh ngạc kêu lên cái gì vương phẩm đang dược giúp chúng ta đột phá sinh tử cảnh bọn họ giật mình vì công hiệu đang dược mà lâm tiêu nói tiếp theo giật mình vì ý tưởng nổi lên trong lòng hay đang dược này là lâm tiêu đại nhân tự mình luyện chế ra Muốn luyện chế vương phẩm đan dược thì chỉ luyện dược sư vương giai mới làm được. Nhóm Lam Du Vân ở lại quận Thành Hiên dược mấy ngày nay. Biết trên đại lục thương không có nhiều vương giả sinh tử cảnh. Nhưng luyện dược sư vương giai thì chỉ có một. Đó là cốt chủ dược vương cốt. Dược vương cốt là thế lực vượt ngoài bốn đế quốc cách đế quốc võ linh rất xa xôi vương phẩm đang dược trong tay lâm tiêu đại nhân không thể nào ra từ dược vương cốt thế thì suy đoán của bọn họ là đúng lam du vân trần vân hoàng tĩnh ngô đào không chút do dự đồng ý yêu cầu của lâm tiêu ngay chúng ta nguyện hoàn toàn thần phục lâm tiêu đại nhân thật ra lâm tiêu hỏi câu đó là thừa thãi từ khi hắn giết bạo liệt vương thì nhóm lam du vân đã quyết định như vậy tốt Bốn lực lượng thần hồn thả ra. Ấm ký linh hồn của Lâm Tiêu trong đầu Lam Du Vân. Trần Bưng. Hoàng tỉnh. Ngô Đào biến hóa càng mạnh hơn. Dung nhập vào linh hồn của bọn họ. Lâm Tiêu cảm giác được một ý nghĩ của hắn có thể đánh tan linh hồn Lam Du Vân. Trần Bưng. Hoàng tỉnh. Ngô Đào. Dù bốn người đột phá sinh tử cảnh vẫn không thể thoát khỏi lâm tiêu khống chế. Vù vù vù. Lâm tiêu phất tay. Bốn viên không gian áo nghĩa đang chứa đạo văn không gian khác nhau nhanh chóng rơi vào tay Lam Du Vân. Trần Bưng. Hoàng Tĩnh. Ngô Đào. Âm âm âm. Chút lát sau. Bốn khí thế đáng sợ từ phủ đệ của lâm tiêu phóng lên cao. Thiên địa hóa thành biển nguyên khí. Các tầm nguyên khí thiên địa như thủy triều ùa vào cơ thể Lam Du Vân. Trần Bưng. Hoàng Tĩnh. Ngô Đào. Nhanh chóng cải tạo thân thể bốn người. Lực lượng đáng sợ bột phát từ bốn người. Lực lượng không gian đậm đặc bao quanh Lam Du Vân. Trần Bưng, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Bốn người mừng rỡ cảm giác hoàn toàn khống chế không gian. Hai tay nhẹ xếp, hư không tan vỡ. Có chuyện gì xảy ra thế? Vù vù vù. Đám người Lâm Hiên, Lâm Nhu ở gần phủ đệ của Lâm Tiêu, chỉ một thoáng bọn họ đã chạy đến. Thấy Lâm Du Vân, Trần Bưng, Hoàng Tĩnh. Ngô đào khí thế hùng hồn như núi cao. Đám người lâm hiên lộ ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Mới trước đó làm du vân. Trần Vân Hoàng Tĩnh, Ngô đào còn là đẳng cấp nửa bước vương giả. Sao chỉ mấy canh giờ không gặp bọn họ đã vọt lên sinh tử cảnh. Thay đổi quá lớn làm đầu óc mọi người chết mấy. Đại ca Tam Mụi nguyệt minh ba người ở lại những người khác ra ngoài lâm tiêu đưa viên đạo văn không gian cuối cùng hai viên vương thể đang cho lâm hiên lâm nhu đông phương nguyệt minh đúng như dự đoán lâm hiên dùng đạo văn không gian chứ năm đạo văn không gian liền đột phá đến sinh tử cảnh lâm nhu đông phương nguyệt minh cũng bước vào cảnh giới nửa bước vương giả từ đó quận hiên dật trừ lâm tiêu ra lại có thêm năm vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng, hai nửa bước vương giả. thế lực khổng lồ như vậy đặt ở bất cứ đế quốc nào cũng đủ kinh thiên động địa. đến bây giờ trong tám đại quận thành đế quốc võ linh trừ quận hiên dật ra không có quận thành nào có vương giả sinh tử cảnh của mình tòa trấn. làm xong ổn thỏa Lâm Tiêu chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình. Trong phủ quận Vương, biết Lâm Tiêu sắp hành động gì, đám người đông phương hiên viên hết hồn. Cái gì? Ngươi định đi La Sơn Tông? Lâm Tiêu, ta biết La Sơn Tông rất đáng giận. Nhưng La Sơn Tông là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc. Bên trong cường giả như mây. Ngươi chỉ mới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Đừng tội tiện hành động. Đúng vậy. Với thiên phú của ngươi tương lai rất có thể đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Thậm chí tam trọng. Đến lúc đó lại đi La Sơn Tông cũng không muộn. Hiện tại đế quốc võ Linh đang tìm kiếm tung tích của ngươi khắp nơi. La Sơn Tông ngay gần đế đô nếu bị hoàng thất đế quốc biết tung tích của ngươi chắc chắn sẽ bắt về mọi người lên tiếng khuyên nhu lâm tiêu bọn họ cho rằng lâm tiêu chỉ vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng dù trở thành vương giả nhưng cũng thuộc hàng yếu nhất la sơn tôn có thể sừng sững trong đế quốc võ linh thời gian dài Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng tuyệt đối không thể khiêu khích nó được Các vị yên tâm ta có tính toán của mình Lâm tiêu cũng biết La Sơn Tôn nguy hiểm Nhưng nếu hắn cứ để mặc La Sơn Tôn rất có thể ngày nào đó đại ca Lâm Hiên Ta muội Lâm nhu Phụ mẫu sẽ chết vào tay La Sơn Tôn Khi ấy Lâm tiêu có hối hận cũng muộn Lâm tiêu lạnh lùng nói Mọi người đừng khuyên thêm Ta đã chuẩn bị sẵn sàng chuyến đi La Sơn Tông Sẽ không ngốc nghếch chịu chết Mắt Lâm tiêu sôi trào sát khí Người khác không biết nhưng hắn rất rõ ràng Thực lực của hắn bây giờ dù không thể tiêu diệt La Sơn Tông Nhưng dư sức chạy trốn Hôm sau Lâm Tiêu mang theo bốn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Lam Du Vân. Một trăm nửa bước vương giả xé gió bay nhanh hướng La Sơn Tôn. Bên dưới, đám người đông phương hiên viên nhìn bóng lưng khuất xa, lặng lẽ cầu phúc. Bọn họ cũng muốn đi theo Lâm Tiêu nhưng bị hắn nghiêm khắc từ chối. Lâm Hiên thì phải tọa trấn quận Hiên Nhật trên ngọn núi ca vút bên ngoài đế đô đế quốc võ linh. từng dãy cung điện nguy nga lộng lẫy đứng thẳng kéo dài không dứt hình thành dãy cung điện xa hoa. nguy nga hùng vĩ. cực kỳ hoa lệ. nơi đây là tôn môn la sơn tôn, một trong mấy đại thế lực của đế quốc võ linh. giờ phút này trong một mật thất của la sơn tôn, Là bá thiên cung kính đứng trước mặt là kinh thiên Bá thiên ta kêu ngươi sắp xếp mọi thứ đã làm xong chưa Là bá thiên cung kính nói Bậm lão tổ, bá thiên đã làm ổn thỏa Các đại quận đều có người của chúng ta ẩn núp Là kinh thiên vẫy tay Tốt lắm, ngươi lùi xuống trước đi Là bá thiên cung kính đi ra La bá thiên đi một lúc sau có bóng đen đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Bóng đen âm trầm nói. Không ngờ lần này yêu tộc lui binh nhanh như vậy, thật không ngờ. La kinh thiên liếc bóng đen, không hề giật mình. Tuy yêu tộc lui binh hơi sớm nhưng thú triều tập kết đã đạt được mục tiêu ban đầu của chúng ta. Tám đại quận của đế quốc tổn thất nặng nề. Quận Võ Uy hoàn toàn bị công chiếm. Điều bất ngờ vui nhất là quận Hiên Dật gần Sơn Mạch Liên Vân nhất lại sống sót. Thật là không có thiên lý. Bóng đen cười khùng khủ. La Kinh Thiên quận Hiên Dật có gì đặc biệt mà ngươi nhớ thương nó nhiều thế. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ phái người nhổ tận gốc quận Hiên Dật bảo đảm không chừa một người sống. Không cần Làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ khiến đế quốc cảnh giác. Hiện tại yêu thú hoàn hành đại lục là thời cơ tốt nhất hoàn thành đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 904 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1102 bước lên La Sơn công Ta đã hỏi thăm được đế quốc võ linh trả cho yêu tộc 100 khối sinh mệnh chi tin đổi lấy yêu tộc lui binh. Tin này truyền ra chắc chắn sẽ khiến hình tượng đế quốc trong lòng dân chung rớt đến đáy vực. Chúng ta tạm thời khiêm tốn chút. Các ngươi tốt nhất tạm dừng mọi hành động trong các đại quận tránh cho phút cuối phá hủy kế hoạch của chúng ta. Yên tâm! Bóng đen cười quá dị! Ta làm việc chẳng lẽ ngươi không yên tâm? Tốt nhất là như thế. La Kinh Thiên thản nhiên nói. Hai ngày này ta sẽ bế quan kính, không có việc gì quan trọng tốt nhất đứng quấy rầy ta. Vù vù vù. La Kinh Thiên đứng dậy, chớp mắt biến mất. Biên cảnh ngoài đế đô các đội cường giả đế quốc võ Linh Tuần Tra. Các cường giả mặc áo giáp bạc trắng cao to vạm vỡ toát ra khí thế hùng hồn đáng sợ Mỗi người thực lực là đẳng cấp quê nguyên cảnh, rất kinh người Hiện giờ thú triều đã rút đi nhưng đế quốc võ linh không thả lỏng cảnh giác Luôn phải cường giả tuần tra ngoài đế đô Hệ có rụt rịp phải báo cáo về ngay Hai năm nay Thú Triều càng lúc càng đáng sợ, không biết khi nào mới chấm dứt. Lần này các đại quận đế quốc bị tổn thất nặng nề. Đáng thương nhất là quận Võ Uy. Vì các cường giả quận Võ Uy đã chết trước Thú Triều. Cộng thêm mới gặp phải trận Thú Triều quy mô lớn nên thực lực tổng thể trượt dốc không phan. Không vượt qua nỗi Thú Triều xâm nhập. Hoàn toàn bị công chiếm. Thật ra quận Võ Uy bị công chiếm cũng tại xung đột với quận Hiên Dật. Nếu không phải ngày xưa quận Võ Uy và quận Hiên Dật đánh nhau chết nhiều cường giả thì bây giờ không ra nông nổi này. Ai, đừng nhắc đến nữa. Đế quốc Võ Linh chúng ta vậy đã tốt. Ta nghe nói thú triều ba đế quốc khác bây giờ còn chưa chấm dứt. Vẫn đang chiến loạn. Hơn mười cường giả tuần tra trò chuyện với nhau, rất là cảm thán. Đột nhiên các tiếng xé gió từ xa đến gần tiếng gió rít như sấm đánh. Mọi người giật mình ngước nhìn chân trời. Phía cuối trời có mấy đốm đen đột nhiên hiện ra. Những đốm đen mới đầu rất nhỏ nhưng dần rõ ràng hơn. Đó là các cường giả toát ra khí thế khủng khiếp, bọn họ bay nhanh hướng đế đô. Đâu ra nhiều cường giả vậy Cường giả tuần tra của đế quốc võ linh hết hồn Bay vọt lên cao Hai bên rút ngắn khoảng cách Khí thế khủng bố ập Đến làm hơn 10 cường giả tuần tra biến sắc mặt Gần trăm cường giả xuất hiện Toàn là nửa bước vương giả Khuôn mặt đều xa lạ Các cường giả tuần tra chưa từng thấy bọn họ bao giờ Thủ lĩnh đội tuần tra là cường giả đỉnh quê nguyên cảnh hậu kìa. Dù lòng sợ hãi nhưng vẫn hét to chặn lại đường đi của đám người. Người đến dừng bước. Cường giả thủ lĩnh phòng lên can đảm nói. Các vị, nơi đây là khu vực đế đô của đế quốc Võ Linh ta, hiện đang trong thời kỳ giới nghiêm. Không biết các vị đến từ đâu, vào khu vực đế quốc có chuyện gì thủ lĩnh là võ giả đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ gã dám chặn đường trăm nửa bước vương giả cần rất nhiều can đảm những đội viên sau lưng thủ lĩnh đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ thì tim đập nhanh ánh mắt sợ hãi bọn họ thầm suy đoán đám người nửa bước vương giả này đến từ đâu dù qua sự kiện sinh tử quỳnh lâu toàn diện mở ra Trong hơn hai năm nay khu vực đế đô sinh ra nửa bước vương giả chỉ chừng hai. Ba mươi người. Giờ đột nhiên gần trăm nửa bước vương giả xuất hiện trước mặt bọn họ. Ai nấy hùng hổ phát ra khí thế đáng sợ. Chấn hơn mười đội tuần tra đế quốc sợ hết hồn hết vía Lam Du Vân dẫn đầu cả đội lạnh nhạt nói. Chúng ta đến từ quận Hiên Nhật. Chỉ đi ngang qua đây, xin tránh ra. Làm du vân phát ra uy hiếp khiến hư không dao động. Quận Hiên giật, Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Từ khi nào quận Hiên giật có nhiều nửa bước vương giả như thế? Trong đội làm gì có người của hiên viên quận vương? Nhóm người này đến từ đâu? Chẳng lẽ có mục đích gì? Nghĩ tới đây đội tuần tra tiêm rớt cái bịch. Bọn họ tuần tra chỗ này trừ nhiệm vụ giám thì hướng đi của yêu tộc ra cũng để giám sát võ giả xa lạ. Nghe nói lúc thú triều ập đến thế lực liên minh ngầm trong lãnh đại đế quốc võ linh ruột rịch phá rối khắp nơi. Còn giết đệ tử thiên tài các đại quận đế quốc võ linh. Nếu nhóm người này là liên minh ngầm thì đội tuần tra gặp nguy hiểm rồi gần trăm nửa bước vương giả đi đâu cũng là lực lượng không thể khinh thường đội tuần tra đế quốc không dám lơ là phải ổn định bọn họ đã cường giả thủ lĩnh nuốt nước miếng nói các vị thứ lỗi cho tại hạ xúc phạm đội các vị quá rung động tại hạ không dám tùy tiện quyết định Nếu các vị cứ muốn vào trong đế đô thì xin hãy theo chúng ta đi quân doanh đăng ký. Chỉ cần chứng thực các vị đến từ quận Hiên Nhật, mặc kệ các vị đến đế đô vì chuyện gì thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Lam Du Vân Sụ Mặt, định nói gì thì phía sau vang thanh âm lạnh lùng nói. Không cần đăng ký, mục tiêu của chúng ta là đi La Sơn Tông, không có ác ý với đế đô. Chứng thực thân phận thì có ta ở đây chắc đã đủ. Trong ánh mắt giật mình của đội viên tuần tra, đám người lam du vân nghe thanh âm đó đột nhiên tách sang hai bên. Một thanh niên mặc vỏ phục màu lam, mái tóc đen dài từ đằng trước bước tới. Thanh niên khuôn mặt đẹp trai, rắn rỏi mắt sáng như sao toát ra sức hấp dẫn kỳ lạ. Lâm tiêu Các thành viên đội tuần tra rung động, há to mồm. Lâm tiêu là quán quân đại tái bản phong vân mùa mạnh nhất trong mấy năm gần đây của đế quốc Võ Linh. Được danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Trong đế đô không ai không biết hắn. Bọn họ là cường giả quê nguyên cảnh đương nhiên đều nhận ra mặt mũi lâm tiêu. Chúng ta đi. Tiếng xé gió vang lên. Thành viên đội tuần tra chưa lấy lại tinh thần thì Lâm Tiêu đã dẫn đám người Lam Du Vân xé gió biến mất phía cuối trời. Lúc này đội tuần tra đế quốc lấy lại tinh thần. Là Lâm Tiêu, mau thông báo cho các đại nhân. Nghe nói Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc trong sinh tử quyền lâu, hiện tại hoàng thất đang tìm hắn khắp nơi. Nhanh lên! Mang theo cả trăm nửa bước vương giả, Lâm Tiêu tính làm phản sao? Cường giả thủ lĩnh liên tục ra lệnh, mấy người bay ra khỏi đội hướng tới quân Doan. Lâm Tiêu mang theo nhiều cường giả đi La Sơn Tông làm gì? Cường giả thủ lĩnh dẫn theo mấy người còn lại theo đuôi đoàn người Lâm Tiêu. Bọn họ không biết rằng trong nửa bước vương giả thật ra có năm vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nếu biết tin này bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy Vù vù vù Mọi người bay nhanh Dây lát sau một dãy sơn mặt liên miên đập vào mắt đám người lâm tiêu Chính giữa sơn mặt có một ngọn núi hùng vĩ đâm thẳng lên mây Trên ngọn núi đầy rẫy lâu vũ đứng thẳng Nguy nga bàn bạc Lâm tiêu lạnh lùng nói Nơi đây là la sơn tôm sao Hôm nay là ngày ngươi bị hủy diệt. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng nhìn ngọn núi hùng vĩ đằng trước, nhẹ vung tay với mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr 905 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 1103 Đại trận Hộ Sơn 1. Vù vù vù Cả trăm nửa bước vương giả thoáng chốc như châu chấu lao hướng La Sơn Tông. Đám người Lam du vân xông tới kinh động một đám võ giả trú đóng bên ngoài sơn môn La Sơn Tông. Các cường giả phóng lên cao, hùng hổ mà kêu ngạo đe dọa. Ai đó? Dám xông vào La Sơn Tông của ta. La Sơn Tông là một trong những tôn môn đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Hai ngàn năm nay chưa từng gặp chuyện bị kẻ thù xông vào nối. Hiện tại thấy nhiều cường giả không thông báo tiếng nào đã lao đến các đệ tử gác nối cực kỳ tức giận. Đáp lại tiếng quát nạt là trưởng lão La Lương, Lý Mục Đảo Mê Thất Công Kiếp. Tự tiện xông vào La Sơn Tông của ngươi. Ha ha ha, chúng ta chẳng những xông vào mà còn tiêu diệt La Sơn Tông. Âm âm âm. Chúng ta đi. Chân nguyên đáng sợ như nước lũ sông lớn xẹp qua không trung, ập vào mười mấy cường giả. a, Phật phụt! Giữa tiếng gào thét thê lương là mười mấy đệ tử nhanh chân lao ra trước trong không trung nổ tung thành mưa máu. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Giết! Đám người la lương dọc theo ngọn núi cao nhất điên cuồng lao lên trên dết chóp. Đám trưởng lão đến từ đảo Mê Thất đã biết sự tiếp của Lam Du Vân, Hoàng Tĩnh, Trần Bưng, Ngô Đào. Bọn họ rất ghen tiện. Bọn họ hy vọng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lâm Tiêu để sau này cũng được hắn ban cho không gian áo nghĩa đen đột phá sinh tử cảnh. Trong phút chốc La Sơn Tông máu chảy thành sông, các đệ tử không kịp phản ứng hét thảm chết đi. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Ai đó? Sao dám dương oai trong La Sơn Tông ta? Khí thế cường đại lan tỏa các cường giả bay ra từ chủ phong của La Sơn Tông, chặn lại trước mặt đám người La Lương. La bác thiên thấy cảnh tượng thê thảm bên dưới thì nổi khùng lên tức giận quát. Đáng ghét, chết đi. La bác thiên đánh một quyền vào la lương. Mấy năm qua đi, không biết la bác thiên được kỳ ngộ gì mà đã đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Cú đấm này tuôn ra sông chân nguyên ồn ạc như tận thế đến. La lương hừ lạnh một tiếng. Hừ! La Lương nhếch mép cười nhạt, vỗ một chưởng Âm âm âm Trời sụp đất nứt, nền đá dưới chân La Lương và La Bá Thiên tan nát, đá vụn bay đầy cảnh tượng đáng sợ La Lương, La Bá Thiên lùi một bước, ngang sức ngang tài La Bá Thiên kinh ngạc kêu lên Cái gì? Lúc này La Bá Thiên mới nhìn kỹ đối phương Xem xong đám người La Bá Thiên rung rẩy Trên đất trống trước mặt nhóm La Bá Thiên đứng đầy trăm cường giả. Kinh khủng nhất là mỗi người toát ra sức sống vừng vừng Lực lượng không gian chuyển động. Đều là cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đây không phải cường giả mới vào nửa bước vương giả. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian. Trời ạ, ở đâu ra nhiều nửa bước vương giả quá vậy? Đám người la bác thiên hết hồn, hút ngụm khí lạnh toát mồ hôi rồng rồng. Đùa sao? Từ khi nào nửa bước vương giả trở nên rẻ tiền đi đâu cũng thấy nửa bước vương giả. La bác thiên là tông chủ la sơn tông, khí độ siêu phàm, giây lát sau gã tỉnh táo lại. La Bá Thiên lạnh lùng nhìn đằng trước quát to. Các vị rốt cuộc có lai lịch gì? Có thù hận gì với La Sơn Tông ta mà tàn sát râm rộ như thế? Không sợ chết sao? La Bá Thiên có can đảm như vậy là vì La Sơn Tông sừng sững ở đế quốc võ linh hơn hai ngàn năm. Mấy nửa bước vương giả bình thường không đủ tư chát kiêu ngạo. La Lương lạnh lùng cười. Ha ha ha, lai lịch của chúng ta. Có nói thì ngươi cũng không biết. Về ân oán, nói thật ra lần đầu tiên chúng ta nghe nói La Sơn Tôn gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi La Sơn Tôn các ngươi bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt La Bá Thiên lạnh lùng nói. Các hạ thật lớn lối, chỉ bằng vào câu nói này các ngươi không ai sống sót. La Bá Thiên thầm khó hiểu. Gã không quen biết đám cường giả này. Nghe giọng điệu thì lần đầu tiên bọn họ nghe nói về La Sơn Tôn. Vậy tại sao rầm rộ tấn công La Sơn Tôn? Hay là đế quốc Võ Linh phát hiện điều gì nên phái người đến thăm dò? Trong lòng La Bá Thiên cho rằng chỉ có Hoàng thất đế quốc Võ Linh mới đủ năng lực tổ chức nhiều nửa bước vương giả như thế một thanh âm lạnh lùng vang lên từ sau đội nửa bước vương giả. người không sống nổi là các ngươi mới đúng. gần trăm nửa bước vương giả cùng tách ra nhường con đường rộng rãi. trong ánh mắt giật mình của la bá thiên, hai nam hai nữ cường giả khí thế siêu phàm đi theo thanh niên tóc đen dài chậm rãi bước đến. thanh niên mắt lóng tia sáng Đôi mắt sáng ngời hờ hững nhìn La Bá Thiên, khóng môi cong lên kinh thường. La Bá Thiên sửng sốt. Lâm Tiêu, là ngươi. La Bá Thiên chợt hiểu ra, gã lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. La Bá Thiên hung hăng nói. Không ngờ tiểu tử ngươi chưa chết còn dám đến La Sơn Tôm. Sao, hay nghĩ rằng mang nhiều nửa bước phương giả đến là có thể sang bằng La Sơn Tôm? La bá thiên cứ nghĩ là đế quốc võ linh dở trò ủi nên hơi e ngại, giờ thì gã hoàn toàn nhẹ lòng. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng nói. La bá thiên, đã lâu không gặp, hôm nay la sơn tôn các ngươi phải trả giá đúng với những gì các ngươi đã làm. Tiểu tử thối, dám láo lếu vậy. Ra là ngươi dở trò thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. To gan xong vào la sơn công ta, ngươi chết chắc rồi. Các cường giả tụ tập lại sau lưng la bá thiên. Chỉ 5 phút sau đã có hàng ngàn cường giả đẳng cấp quê nguyên cảnh tụ tập đông đủ. Có mấy nửa bước vương giả. Bọn họ đứng sau lưng la bá thiên. Toát ra khí thế khủng bố. Ánh mắt không hề sợ hãi gần trăm nửa bước vương giả sau lưng lâm tiêu. La sơn tôn là một trong các tôn môn đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. về cường giả thì nội tình rất dồi dào. mạnh hơn một quận như quận hiên giật nhiều. lâm tiêu không nói nhiều đối diện đám người la bá thiên thì hắn nhẹ vung tay. tiếng gầm rống vang lên. Giết! đám người la lương cười tàn nhẫn lao lên tấm công. ầm ầm ầm. Thoáng chốc các chân nguyên hùng hổ đủ kinh thiên động địa như nước lũ ập hướng người La Sơn Tôm. La bát Thiên rống to. Bày trận. Mấy trăm cường giả đứng sau lưng La bát Thiên cùng hành động. Trong phút chốc khí hỗn động mông lung bắn lên cao hóa thành luồng sáng trắng bao vây La Sơn Tôm lại. Vang tiếng nổ điếc tai trận văng màu trắng lung lay chặn lại đòn tấn công của đám người La Lương. Trên ngọn núi to lớn trự La Bá Thiên. Mấy trăm cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng gã ra. Các đệ tử La Sơn công ngồi xếp bằng. Ngàn vạn người rầm hộ rót chân nguyên vào trận pháp dưới lòng núi. Đại trận hộ Sơn đáng sợ được khởi động đến cực độ. Đây là... Đại trận hộ Sơn cử phẩm viên mãn. a không đúng, hình như mạnh hơn cử phẩm viên mãn một bậc. Lâm Tiêu Líp Sơn liền nhìn thấu chỗ đáng sợ của đại trận hộ Sơn mà nhóm La Bá Thiên vận dụng. Chỉ yếu hơn trận pháp vương phẩm một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.rp 906 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1104 Đại Trận Hộ Sơn 2. Trận Pháp như thế có hàng vạn đệ tử La Sơn công gia cố hèn gì chặn được công kích của đám người La Lương. Tiếc rằng trận Pháp mạnh mấy ở trước mặt Lâm Tiêu đều vô dụng. Lâm Tiêu vận chuyển cử tinh ngạo thế quyết. Hừ! Chỉ là đại trận hộ sơn mạnh hơn cưỡng phẩm bình thường mà thôi. Thoáng chốt mọi thứ trong trận pháp hiện ra trước mắt Lâm Tiêu, bao gồm trận văn, điểm tự của trận pháp. Lâm Tiêu chỉ điểm, đám người La Lương lại công kích. Gần trăm nửa bước vương giả cùng oanh kết vào chỗ yếu của trận pháp. Nhóm La Lương không tấn công cùng lúc mà rất có tiết tấu. Vị trí công kích cũng không cùng một điểm mà rải rác mỗi điểm trên đại trận hộ sơn. Thoáng chốc trận phát tỏa sáng chói lòa màn sáng mông lung vạn vẹo. Âm âm âm! Trận văn bao phủ nguyên ngọn núi to tan vỡ. Đám người la bá thiên mặt trắng bệt hộp bãi máu thuộc lùi hơn 10 bước mới ổn định lại. Dưới nền đất đá cứng rắn để lại một đống dấu chân sâu hoắm. Các đệ tử bình thường thì gần ngàn người không chịu nổi phun máu, ngất xỉu trên nền đá lạnh lẽo. Đại trận hộ sơn bị phá. La sơn công như nữ nhân trần trụi. Các đệ tử. Cường giả la sơn công lộ ra trước mắt nhóm lâm tiêu. La bá thiên rống to. Đáng chết, hỏa long trận. Một la bàn xuất hiện trong tay la bá thiên. Gã thúc dục la bàn tỏa sáng rực rỡ hóa thành cá đốm sao rậm rạc bắn tung. Lần nữa bao phủ đám cường giả la sơn tôm. Khí thế vương giả khuyết tán từ la bàn. Trên la bàn tỏa sáng các ảo ảnh rồng bay lượn có chín con rồng. Gia cố rồng ảo tỏa uy hiếp khủng bố. Trong hỏa long trận, la bá thiên truyền âm cổ vụ đám cường giả la sơn công sau lưng mình, mắt long lên sòng sọt. Mọi người hãy cố kiên trì chút nữa, Thái Thượng trưởng lão và lão tổ đang bế quan, khi nào biết tin sẽ xuất quan ngay. Khi đó mặc cho đối phương có nhiều cường giả hơn nữa cũng khó thoát chết. Đám người lâm tiêu đến không đúng lúc. Nhóm la kinh thiên lão tổ đang bế quan. Phe lâm tiêu thì có gần trăm nửa bước vương giả. La sơn công có nhiều cường giả hơn cũng không đánh lại phe lâm tiêu, giờ bọn họ chỉ có thể phòng thủ chặt chẽ. đám người la lương lao lên tấn công. giết, ầm um, ầm um, ầm. Um. công kiếp cường đại đánh vào màn sáng chín con rồng ảo bay lượn xó tan mọi đòn công kiếp. a là chỉ bảo có ấm ký vương giả. La Sơn Tông này là thứ gì con rùa sao? Cả đám chỉ biết núp trong mai rùa. Bà nội nó. Ta cứ tưởng Tông môn đỉnh cao đế quốc Võ Linh thì mạnh lắm. Hóa ra là chỉ rùa đen rút đầu. Trừ dối mặt xuống đũm quần ra không dám làm chuyện gì khác. Không có can đảm địa chiến với chúng ta. Nghe đồn sư kia là hoàng tộc đế quốc La Sơn gì đó. Hoàng tộc mà hèn thế đế quốc không bị diệt mới lạ. Đám người la lương chửi um sùm, bọn họ rất muốn biểu hiện năng lực trước mặt lâm tiêu để lại ấn tượng tốt trong lòng đại nhân. Ai ngờ ban đầu giết mấy con chó mèo ra các cường giả la sơn tôn co ro trong đại trận như ruồi. Đám người la lương tức học máu. Nhưng buồn vực nhất là đám người la bá thiên bọn họ là cường giả đỉnh cao nhất đế quốc võ linh đã bao giờ chịu nhục nhã thế này. ai lấy mặt tím bầm, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt râu tóc dơn, nơn, u, vinh, quy, quy, gơn, đứng, rất muốn liều mạng lao ra. Nhưng nhìn một đống cường giả trực chờ bên ngoài, bọn họ rụt vòi, giả bộ bị điếc, không dám hó hé tiếng nào. Nói bọn họ là rùa đúng thật, chúng ta nói đến thế mà không một người phản bác. Đám người la lương điên cuồng công kích, đánh vào hỏa long trận kêu ầm ầm, trận pháp lắc lư Nhóm la lương vừa công kích vừa cười dễ cợt Cường giả la sơn công làm sao chịu đựng được nhục mạ mấy lão già tức hộp máu miệng gào la a phụt tức chết lão phu đám người la bát thiên nghiến răng bực tức thầm rít gào các ngươi chờ đó đợi khi nhóm thái thượng trưởng lão xuất quen thì cả đám các ngươi sẽ không sống nổi ầm ầm ầm đòn công kích của đám người la lương như mưa sao băng không ngừng rơi xuống hỏa long trận của la bá thiên mạnh mấy thì chỉ là chí bảo bị đám người la lương dốc sức công kích bắt đầu không chịu nổi màn sáng chín con rồng bay lượn gợn sống trên không trung ầm um, màn sáng tan vỡ thành đốm sáng đầy trời bay tứ tán chết đi nhóm la lương lý mục đi đầu cả đội đã nghẹn cục tức trong bụng đánh thủng màn sáng rồi tung cú đấm vào đám người la bá thiên. ánh sáng rực rỡ như cầu vồng chết mắt đến gần đám người la bá thiên. ầm ầm ầm. từ ngọn núi la sơn tôn bắn ra luồng sáng. một cường giả toát ra khí thế hùng hồn bay đến che trước đòn công kích của nhóm la lương. sóng xung kích đáng sợ làm lòng nối rạn nứt từng khối đá to từ trên trời đập xuống. La bá thiên mừng như điên kêu lên Thiên đâu, ngươi đến rồi Người đến là la thiên đô La thiên đô chặn lại công kích của đám người la lương cho la bá thiên Gã nhìn chằm chằm lâm tiêu đứng trong đội Ánh mắt la thiên đô cao cao tại thượng Lạnh băng tràn ngập tự tin chưa từng có Tiếng quát hờ hưởng vang vọng thiên địa. Lâm tiêu, ngươi dám đánh với ta không? La thiên đô tiến lên một bước nhìn lâm tiêu khó môi cong lên lạnh lùng. nhiều năm không gặp, La thiên đô đẹp trai phong độ không còn bộ dáng sa sút như hồi bị lâm tiêu đánh bại. Mắt La thiên đô sáng rực quanh người toét ra dao động không gian đậm đặc. La thiên đô nắm giữ bốn lực lượng đạo văn không gian cách phương giả sinh tử cảnh chỉ có một bước. Các lực lượng không gian cường đại tràn ngập quanh thân La Thiên Đô. Gã không nhìn mọi người. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào lâm tiêu. Mắt toát ra chiến ý vô tận. Ngày xưa La Thiên Đô bị lâm tiêu đánh bại trong quận hiên dật. Gã nản lòng một mình rời khỏi đế quốc võ linh. Mấy năm nay La Thiên Đô đi du lịch khắp nơi trên đại lục thương khung. Đi qua đế quốc thần võ. Đế quốc thiên huyền Thấy nhiều thiên tài và cao thủ trẻ Phiêu bạt nhiều bí cảnh hiểm ác Ra sống vào chết Tiềm lực của La Thiên Đô được khai quật hoàn toàn Gã nắm giữ áo nghĩa sinh tử Tình cờ La Thiên Đô đi qua một bí cảnh không gian Lĩnh ngộ bốn đạo văn không gian Trở thành đệ nhất nhân dưới sinh tử cảnh Sau đó gã quay về La Sơn Tôm. Mục đích La Thiên Đô trở về chỉ có một, đó là đường đường chính đánh bại Lâm Tiêu. Nhiều năm rèn luyện ra sống vào chết khiến La Thiên Đô không còn hứng thú với danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh. Nhưng sĩ nhục hai lần thu Lâm Tiêu vẫn còn động trong lòng La Thiên Đô suốt đời khó quên trở thành tâm ma của gã. La Thiên Đô quay về đế quốc Võ Linh chỉ có một ý nghĩ là đánh bại Lâm Tiêu. Chỉ tiếc khi La Thiên Đô về La Sơn Tông thì Lâm Tiêu bạc vô âm tính. Nên trong khoảng thời gian này gã bế quan thử trùng chức sinh tử cảnh. Mới rồi La Thiên Đô bị tiếng chấn động âm ế đánh thức kịp lúc chạy ra. Bốn lực lượng đạo văn không gian, không ngờ vài năm không gặp La Thiên Đô đã tiến bộ đến bước này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh 907 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 1105 Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Tiêu gặp La Thiên Đô thì khá là ngạc nhiên. Đối diện khiêu chiến hắn chỉ phẩy tay Lâm Tiêu lạnh nhạt nói với nhóm La Lương Diệt hết mọi người ở đây, nhanh chút đi Ngày xưa La Thiên Đô xứng là kỳ địch của Lâm Tiêu Nhưng bao nhiêu năm qua gã đã bị hắn bỏ xa tít tắp Đừng nói La Thiên Đô là nửa bước vương giải chỉ nắm giữ bốn đạo văn không gian Dù gã bước vào sinh tử cảnh cũng không gợi hướng thú khiến lâm tiêu ra tay. Đám người la lương đồng thanh kêu lên. tuân lệnh. Đám người tấn công dồn dập, bọn họ nghe ra lâm tiêu đại nhân hơi bất mãn tốc độ bọn họ chậm. Gần trăm nửa bước vương giả cùng ra tay đáng sợ biết bao. Chỉ va chạm một cái đã có mười mấy thành viên trụ cột của La Sơn tôm chết đi. Máu tụ thành con sông dưới đất Vù vù vù Hai ba mươi nửa bước vương giả lao tới các hướng khác điên cuồng đồ sát để tử La Sơn Tôm Một mình La Thiên Đô chặn lại gần mười nửa bước vương giả Lực lượng không gian cường đại quét ngang làm đám nửa bước vương giả mới nắm giữ một đạo văn không gian không cách nào đến gần gã được Tuy nhiên La Thiên Đô không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ. La Thiên Đô quát to. Lâm Tiêu, nhiều năm không gặp mà ngươi không còn can đảm chiến đấu với ta sao? La Thiên Đô định lao ra vòng vây công kích Lâm Tiêu. Hờ! Đối phó với ngươi không cần đại nhân ra tay. Trong tiếng quát lại có gần mười nửa bước vương giả bay tới. Trong phút chút La Thiên Đô bị đánh hội đồng, đỡ trái hở phải. La Thiên Đô mạnh mấy thì chỉ là nửa bước vương giả. Đối diện gần hai mươi nửa bước vương giả bao vây tấn công. Phòng ngự đã là cực hạn của La Thiên Đô. a Thoáng chút La Sơn tôm thành chỗ đồ sát trăm ngàn đệ tử chết đi, máu chảy thành sông. Ánh mắt lâm tiêu lạnh băng cái gọi là thiên có thiện báo, ác có ác báo. La Sơn Tông năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Lâm Tiêu, hắn đều nhịn, hiện tại là lúc nợ máu trả bằng máu. La Bá Thiên cắn răng thầm rít gào. Đáng ghét, chờ Thái thượng trưởng lão xuất quan ta phải bầm thây đám người này ra. Bởi vì các cường giả La Sơn Tông không thể ra tay, nếu không làm gì đến lượt bọn họ kiêu ngạo. Tiếng gào thét vang lên không dứt, chỉ chốc lát có gần trăm cường giả, ngàn đệ tử chết đi. La Sơn Tông biến thành địa ngục tu la. Trong lúc đám người la lương giết chóc điên cuồng thì một tiếng rốn phát ra từ đỉnh núi. Kẻ nào dương oai trong La Sơn Tông của ta. dao động không gian kinh khủng đè xuống. Bùm bùm bùm. Ui hiếp cường đại cuốn sạch thiên địa. Hư không như miếng pha lê trong suốt bị đè xuống. Thoáng chốc đám người la lương dết chốc khắp góc la sơn công vì không đỡ nổi sức mạnh nên văng ngược ra khóa môi tràn máu. Ui hiếp thật khủng khiếp, hư không bị giam cầm. Đây là Vương giả sinh tử cảnh. Đám người la lương dừng hành động, lùi lại bên cạnh lâm tiêu, lạnh lùng nhìn bầu trời trên bầu trời một lão nhân mặc áo trắng chậm rãi đáp xuống, tóc ngắn, muối tiêu, dao động hư không bao quanh người, đôi mắt sâu thẳng lạnh băng nhìn chằm chằm đám người lâm tiêu đứng bên dưới. ban đầu vẻ mặt lão nhân bình tĩnh nhưng khi thấy cảnh tượng máu chảy thành sông thì cơn giận bùng cháy trong lòng lão. La Bá Thiên lau máu bên khóan môi, gã đến trước mặt lão nhân út út. La Hồn Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hãy làm chủ cho chúng ta. La Bá Thiên kể lại ân oán giữa La Sơn Tông và Lâm Tiêu cho La Hồn Thiên nghe. Lâm Tiêu nhướng mày nói. A, rốt cuộc có cường giả ra hồn đến, nhưng không phải La Kinh Thiên. La Sơn Tông cũng có nhiều vương giả sinh tử cảnh thật. La Hồn Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Hắn chính là lâm tiêu, tiểu tử luôn đối đầu với La Sơn Tông chúng ta. La Hồn Thiên tức giận quát. Ngươi qua to gan, dám xuống tay với đệ tử La Sơn Tông. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi. Thần Phục La Sơn Tông thì ta sẽ suy nghĩ lại tha mạng chó của các ngươi. Nếu không hôm nay đừng hòng ai sống rời đi nửa bước. La Hồn Thiên nhìn đám người La Lương đứng phía trước. Gần trăm nửa bước vương giả, dù là La Hồn Thiên cũng sợ hết hồn. La Sơn Tông muốn làm thành việc lớn cần lực lượng cực lớn lao, chỉ dựa vào một ít đệ tử La Sơn Tông thì không được. Nếu có thể khống chế nhóm nửa bước vương giả này trong tay thì không lâu sau sẽ có lực lượng vô cùng khủng khiếp xác suốt thành công của la sơn tôn tăng nhiều. lâm tiêu lạnh nhạt nói. muốn chúng ta thần phục ngươi. lão già già quá bị bệnh lúa lẫn sao. hay hôm nay phân chui vào não. đúng rồi, lão già này thoạt trông khá mạnh ai ngờ đầu óc thì hồ đồ. Đệ tử la sơn tung hoặc là rùa đen rút đầu hoặc già lú lẫn, không biết bọn họ ăn cái gì lớn lên. Đám người la lương mỉa mai trào phúng. La hồn thiên trợn to mắt nói. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Râu la hồn thiên run run lão không dám tin vào lỗ ti mình. Lão đường đường là vương giả sinh tử cảnh thế nhưng bị một đám tiểu bối nhục mạ có thùng thuốc nổ đốt cháy trong lòng lão. Nổ tung. La Hồn Thiên mất lý trí. Tiểu tử thối ta tốt bụng cho các ngươi con đường sống, không ngờ các ngươi không biết tốt xấu. Tốt tốt. La Hồn Thiên, ta không cần biết ngươi có căn nguyên gì, dám can đảm xông vào La Sơn tôm ta. Ông trời có xuống cũng không thể cứu ngươi la hồn thiên nói xong ra tay tấn công ầm ầm ầm la hồn thiên giơ tay lên ue hiếp vô biên hình thành trên bầu trời ngưng tụ thành bàn tay to lực lượng không gian chuyển động dưới bàn tay ta giam cầm hư không trong phạm vi mấy chục dặm bàn tay đáng sợ toát ra khí tức mông lung chụp mạnh xuống đám người lâm tiêu la thiên đô cầu xin la hồn thiên thái thượng trưởng lão chờ đã hãy trừ lại lâm tiêu cho ta ta muốn đơn độc chiến đấu với lâm tiêu tự tay giết hắn lâm tiêu là tâm ma trong lòng la thiên đô nếu bị la hồn thiên giết thì đời này gã không thể quên đối phương lão nhân nhìn la thiên đô a ra là thiên đô vẻ mặt la hồn thiên hiền hòa nói được rồi Ngươi đã nói vậy sẽ trừ lại tiểu tử tóc đen cho ngươi giết La Thiên Đô nắm giữ bốn đạo văn không gian Hiện là Thiên Tài có hy vọng bước vào sinh tử cảnh nhất La Sơn Tôn La Hồn Thiên đồng ý lời xin đơn giản của gã Đối diện bàn tay to đè xuống Đám người lâm tiêu bị hư không giam cầm mặt không biểu tình Giọng lâm tiêu lạnh lùng quanh quẩn trong không trung Lão già kia, ngươi nghĩ đã nắm giữ toàn cục rồi sao? Đám người La Bá Thiên ánh mắt lạnh băng cười nhạt. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn to mồm. Nhưng bọn họ chưa kịp cười to té thì cơ mặt cứng ngắc. Ầm ầm ầm. Bốn người Lam Du Vân luôn yên lặng đứng sau lưng Lâm Tiêu giờ hành động. Phá, cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Làm du vân giơ tay phá hư không giam cầm của La Hồn Thiên. Dòng lũ chân nguyên xanh thẳng bắn lên cao, đánh nát bàn tay đen La Hồn Thiên vỗ ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. 908 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir. Chương 1106 Cuộc Chiến của Vương Giả 1 Vù vù vù. Khi Lam Du Vân ra tay thì Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cũng nhốt nhứt. Bọn họ hòa vào hư không, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh La Hồn Thiên. Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ánh mắt lạnh băng rống to. Chết đi! Ba người cùng tấn công, lực lượng vương giả cường đại như núi lửa phun trào. Lực lượng đáng sợ khiến mọi người biến sắc mặt cái gì người giật mình nhất là la hồn thiên lão không ngờ đối phương che giấu bốn phương giả sinh tử cảnh ầm ầm ầm ngoài người la hồn thiên dựng lên màn sáng chân nguyên môn luôn. lão dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục chân nguyên hộ thể đến mức tận cùng vỗ vài chưởng vào trần vương hoàng tĩnh ngô đào ầm ầm ầm phải công nhận la hồn thiên mạnh hơn ba người trần bân một bậc. La hồn thiên là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm của la sơn tôn. tuy cùng cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng như nhóm trần bân. nhưng về mặt kinh nghiệm chiến đấu thì la hồn thiên già dặn hơn nhiều. nhưng la hồn thiên kinh nghiệm già dặn cách mấy thì lão đang đối diện ba cường giả cùng đẳng cấp. Hoàng Tỉnh. Ngô Đào. Trần Vân hợp sức công kích nổ nát chân nguyên hộ thể của lão. Lực lượng cường đại nhập vào người La Hồn Thiên, thoáng chốc cơ thể lão nứt rạn. La Hồn Thiên há mồm hộp máu. La Hồn Thiên rống to. "Lão đại, lão nhị, các ngươi mau đến giúp ta." La Hồn Thiên bay ngược ra vội vã muốn trốn vào hư không. Lam Du Vân chờ sẵn từ lâu. Chạy đi đâu? So với Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào thì Lam Du Vân tuy cũng vừa đột phá sinh tử cảnh nhưng thực lực đáng sợ hơn. Đôi tay Lam Du Vân tỏa ánh sáng Lam nổ nát hư không quanh thân La Hồn Thiên, đôi tay như thanh chiến đao đâm vào ngực lão. A! La Hồn Thiên không chịu nổi đòn công kích gào hét thê lương phun ra mảnh nhỏ nội tạng. Ngực La Hồn Thiên thủng hai cái lỗ sâu, ầm, và phút sinh tử trong người La Hồn Thiên bộc phát lực lượng kinh khủng đánh bay Lam Du Vân. Ngay sau đó Trần bân Hoàng Tỉnh, Ngô Đào lại tấn công. Ba người nhanh chóng bao vây La Hồn Thiên vào giữa, hư không tan vỡ thành các lỗ đen. Bảo không gian đáng sợ nổi lên, Đám người la bá thiên vội vàng thụt lùi Không thể nào Sao bên cạnh lâm tiêu có nhiều cường giả như thế Bốn vương giả sinh tử cảnh tận bốn vương giả sinh tử cảnh Chết tiệt ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy Đám người la bá thiên không còn ung dung bình tĩnh như ban đầu nữa Bọn họ không ngờ lâm tiêu dẫn theo đội võ giả có tận bốn vương giả sinh tử cảnh. Cường giả như vậy dù trong đế quốc nào cũng là lực lượng không thể kinh thường. Các đệ tử bình thường của La Sơn Tôn hóa đá. Thân phận như bọn họ không biết thực lực thật sự của La Sơn Tôn mạnh cỡ nào. Ban đầu thấy La Hồn Thiên xuất hiện bộ dạng cuồng ngạo thì đám đệ tử hương phấn máu sôi sụp chỉ mong la hồn thiên một giây giết hết đám người lâm tiêu chẳng ngờ mới chết mắt phương giả la sơn tôm bọn họ bị đánh thành đầu heo người đậm máu liên tục tránh né lam du vân trần vân hoàng tĩnh ngô Đạo bao vây la hồn thiên chỉ giây lát người lão đầy vết thương Chỉ còn chút sức lực chật vật phòng ngự Lúc này tiếng rống đinh tai nhất ớt vang lên Dường tay Càng rỡ Ngọn núi lại bắn ra hai bóng người Thân hình chưa đến đã quát tháo đánh từ xa ầm ầm ầm, Hai luồng sáng rạch phá không gian Chớp mắt đến trước mặt đám người Lam Du Vân Có cường giả trung tâm La Sơn công kinh kêu Là Đại Thái Thượng Trưởng Lão và Nhị Thái Thượng Trưởng Lão Trong La Sơn Tôn Trừ Lão Tổ La Kinh Thiên ra có ba Thái Thượng Trưởng Lão gồm La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên Ba người là Vương Giả Sinh Tử Cảnh sinh ra từ mấy trăm năm qua của La Sơn Tôn, Thường hay ẩn cư trong tông Môn Ngẫu nhiên đi một sáu cấm địa trên đại lục thương khung rèn luyện có ba người tọa trấn la sơn tôn mới mãi mãi đứng sừng sững ở đế quốc võ linh thành một trong các thế lực đỉnh cao nhất